Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CTODO chuyển.org. Chương 370. Hứa xa một đá tỉnh. 10. Đay mắt ngày càng ướt áp. Sau cũng biến thành sương mù treo tại khóe mắt. Khiến cho Kiều An Hảo không thấy rõ hình ảnh trước mắt mình, chỉ mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều ánh sáng. Cô cố gắng nhích khóe môi, muốn mở miệng nói tiếng cảm ơn, nhưng cánh môi vơ u, ve quy quy, mới giật giật. Nước mắt đã không thể khống chế theo hai gò má của cô lăn xuống. Một tay lục cẩn niên bưng bánh ngọt, một tay khác dối ra lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở. Nên ước nguyện rồi. Kiều An Hào gấp gáp gật đầu, lại có vài giọt lệ mới rơi xuống, cô cong khói môi nhiều hơn, nhắm mắt lại thầm ước, nguyện trong lòng đợi đến khi ước xong, mở to mắt, lại một chuỗi giọt nước mắt chảy xuống thổi tắt ngọn nến, sau đó nở nụ cười trói lọi nhìn anh, nghe ngào nói, "Cảm ơn anh." Cô đang muốn nói gì đó, nhưng thế nào cũng không nói nên lời, chỉ là nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn. Cô thích anh lâu như vậy, Trước đây chỉ đúng một lần rơi nước mắt trước mặt anh, mà cũng chỉ đúng một giọt, lúc ấy anh chỉ nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi, từ sau đó, mặc kệ anh đối xử với cô như thế nào, cho dù muốn khóc, cô cũng chỉ vụng trộm một mình. Rõ ràng đêm sinh nhật anh hôm đó đã qua lâu như vậy, cô cũng cảm thấy tuổi thân như thế nào, cũng không có khóc như bây giờ, nhưng hiện tại cô không biết suốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, nước mắt không thể dừng lại được. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An hào khóc như một đứa trẻ, đáy lòng cũng có chút kích động liền đặt bánh ngọt sang một bên, thong thả lau nước mắt cho cô, nhưng đầu ngón tay hơi run nhẹ nhẹ đã tố cáo sự hoảng hốt của anh, đến sau cùng, anh hơi căng thẳng nói, "Đừng khóc." Trong thâm tâm Kiều An Hảo cũng hiểu được mình khóc nhiều đến mức quái đản, nhưng là rất nhiều khi, người phụ nữ như một sinh vật kỳ quái, gặp phải chuyện rất thương tâm, rõ ràng nên khóc thì lại kiên cường chịu đừng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lúc đáng nhẽ nên cười mà lại khóc đến rối tinh rối mù cô cố gắng muốn ngăn nước mắt lại đến sau cùng cũng đã cười thanh tiếng sau đó liền đưa tay ôm lấy eo của anh chôn đầu trước ngực anh cả người anh cứng đờ mãi đến khi cảm giác được nước mắt của cô làm ướt đẫm áo của anh trước ngực truyền đến cảm giác ẩm ướt mới vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô động tác có chút gượng gạo. Kiều An Hảo dần dần bình tĩnh cảm xúc của chính mình trôn trong lòng anh, đem nước mắt cỏ cỏ, mới ngẩng đầu đôi mắt đã trở nên đỏ bừng, nhìn lục tần Liên cười cười. Xấu hổ quá, tôi không khống chế được cảm xúc. Bởi vì vương u, V quy quy, khóc, đáy mắt cô sáng ngời, lúc cô cười rộ lên, mang theo vài nét trẻ con trên hốc mắt vẫn còn một giọt lệ vương lại. Lục Cẩn Niên nhìn đến Nhập Thần theo bản năng giơ tay lên, đầu ngón tay đụng vào giọt lệ kia, sau đó tay lại đặt trên gò má của cô không hề động đẩy Kiều An Hảo còn chưa nói hết câu, liền bị hành động của anh ngăn lại, đôi mắt sáng người mở to, vô tội nhìn anh. Hai người chăm chú nhìn nhau rất lâu, ánh mắt vẫn gắt gao chạm vào nhau, không khí bên trong đắt dần trở nên ám muội. Hôn trộm 55 lần, thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 371 Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt? 1. Trực giác của người phụ nữ nói cho Kiều An Hảo biết kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra theo đó. Từ sau đêm sinh nhật anh, bọn họ cũng chưa từng làm gì cả. Cô Vương U, v -Q, Q chờ mong Vương U. V quy quy khẩn trương nhìn không được cắn cánh môi phẫn nộ. Ánh mắt của Lục Cần Niên trở nên thâm thúy, tay nâng mặt cô lên, sau đó cúi đầu ngăn chặn môi của cô. Động tác của anh có chút đột ngột. Mãi đến khi cánh môi truyền đến cảm giác ấm ướt tê dại, cô mới ý thức được lúc này hai người đang làm gì, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, sau đó cô rõ ràng cảm giác được đầu lưỡi nóng bóng của người đàn ồn thăm dò vào trong miệng cô, rung động rất lâu, khiến cho tất cả suy nghĩ trong đầu của Kiều An hầu như bị trục hết ra ngoài. Bóng đêm mê ly, ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, thi thoảng có gió đêm thổi vào từ ngoài cửa sổ thổi đến khiến quả bóng treo ở gần ban công lắc qua lắc lại, còn mang theo sự tươi mát của khí trời sau cơn mưa. Toàn bộ thế giới yên tĩnh đến rối tinh rối mù bên tai Kiều An Hảo có nghe thấy tiếng tim đập rồn rập của anh còn có âm hưởng hôn môi vọng lại. Về sau cô bắt lấy tay của anh có chút không khống chế được sức lực trong lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi Hôn đến rất sâu, rất nồng đến sau cùng, hai người đều trở nên say mê sau đó theo bản năng lại nghĩ đến chuyện tiếp theo Một tay lục cẩn niên nắm tay cô kịch liệt hôn, một tay anh kéo khóa lễ phục của cô Lễ phục hôm nay của cô có chút sườm xà, lục cẩn niên mò mẫm hồi lâu, cũng chưa kéo ra, đáy lòng anh như phát hỏa, ngược lại càng ngày càng nồng nhiệt, sau cùng trực tiếp kéo váy của cô lên, bởi vì hơi gấp gáp, Kiều an hảo bị anh đẩy lùi về phía sau một bước, chân cô đã đến chỗ hai ngọn nến kia, thủy tinh vỡ vụn trong nháy mắt, truyền đến âm thanh thâm thủy, làm lục cẩn niên thức tỉnh, sau đó lý trí của trở về, hô hấp nặng nề thô cát di chuyển khỏi cánh môi của cô. Anh suýt nữa quên mất, cô vừa U V Q Q mới giải phẫu xong chưa đến 1 tháng, may mắn mà cô đã vào ngọn nến, nếu không sợ là sẽ gây ra sai lầm lớn. Hô hấp của Lục Cẩn Nhiên dồn dập, lại cúi đầu, còn chưa hết ý muốn hôn môi cô, cực lực áp chế lửa nóng trong người mình, khàn khàn mở miệng nói, "Có muốn ăn bánh ngọt không?" Một giây trước còn đang kịch liệt hôn nhau, một giây sau liền hỏi cô có muốn ăn bánh ngọt không thay đổi quá nhanh như vậy khiến Kiều An Hảo không theo kịp ý nghĩ của anh đại não ngây ngốc một lúc lâu mới lắc đầu tôi bảo má trần để vào trong tủ lạnh để ngày mai em ăn âm thanh nói chuyện của anh nhiễm một chút dục vọng nhắm chặt mắt lại đẩy Kiều An Hảo trong lòng mình ra xa một khoảng chỉnh sửa lại váy áo hỗn độn của cô sau đó mở miệng nói tắm đi tắm rửa đi Chuyện vương U, V, q q mới như vậy, cũng đã bắt đầu, vậy mà tự dưng lại ngừng lại, người khó chịu ngoài lục cẩn niên ra còn có kiều an hảo đáy lòng vắng vẻ, đúng là rốt cuộc vần là phụ nữ, nội tâm vẫn rất rụt xe, không có súng khi chủ động quấn lấy anh tiếp tục chuyện tình cảm mãnh liệt vương U, V, q q rồi... Cho nên sau khi nghe thấy anh nói còn trần chờ một lúc cuối cùng cũng không tình nguyện gật đầu chầm rãi xoay người đi vào phòng tắm. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org. Chương 372. Anh. Em cảm thấy anh. Em có chỗ nào không tốt. hai Lục Cẩn Niên chờ cửa phòng tắm đóng. Mới bưng bánh kem lên trên bàn Đi xuống lầu để cho má trần đặt vào trong tủ lạnh Rồi ra khỏi nhà Gió đêm mát lạnh thổi qua Khiến anh khoan khoái Bà năng lấy ra bao thuốc lá trong túi Giúp một điếu thuốc ngậm lên miệng Cầm cây bật lửa đang chuẩn bị đốt Nghĩ đến tối nay ở trong bệnh viện Kiều An Hảo nói với mình Hút thuốc có hại cho sức khỏe Tốt nhất đừng nên hút nữa Cai đi Động tác của anh dừng một chút Cuối cùng cầm điếu thuốc đang ngầm trong miệng xuống, nhét vào trong bao thuốc lá, vơm, u, v, q, q mới chuẩn bị nhét vào túi trần chờ một chút, kể cả cách bật lửa, cũng vào bên trong thùng rác. Lục Cẩn Niên ở ngoài phòng đứng tầm nửa tiếng, đợi đến lúc cả người cũng bình tĩnh lại, mới xoay người vào nhà lên lầu. Đẩy ra cửa phòng ngủ, thì nghe được trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào. Lục cẩn niên nghe được trong lòng lại bị quấy nhiễu thật vất và đè xuống hỏa dục, lại bốc lên, anh dứt khoát đi vào phòng thay quần áo, cầm một bộ quần áo, rồi đi ra phòng ngủ, rẽ vào căn phòng cách vách, đi tắm nước lạnh. Tóc lục cẩn niên còn ướt, lúc trở lại trong phòng ngủ, Kiều An Hảo đang đứng ở trước bàn trang điểm, chuẩn bị xấy tóc. Tóc của cô có hơi dài, mặc dù đã chải tóc, nhưng bởi vì ướt vẫn còn bị dối một chỗ, ngón tay cô cầm lên gỡ ra. Lục Cẩn Niên ném khăn lau tóc trong tay xuống, đi tới cầm lược trên bàn, không nói tiếng nào chải tóc cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo hơi sững sốt, ngẩng đầu lên, nhìn qua gương trước mặt, nhìn Lục Cẩn Niên, không lên tiếng từ chối, chẳng qua là tay rũ xuống. Lục Cẩn Niên chải tóc dài của Kiều An Hảo xong, mới cầm máy sấy lên, nghiêm túc sấy khô. Tiếng máy xấy vang lên bên tai Kiều An Hảo. Xấy xong tóc, Lục Cẩn Niên không quên tiếp tục trải lại mái tóc dài của Kiều An Hảo mới đặt lược xuống mở miệng nói hai chữ. Được rồi. Kiều An Hảo nhìn qua gương, lại nhìn về Lục Cẩn Niên nở một nụ cười rồi bắt đầu thoa mỹ phẩm dưỡng da. Lục Cẩn Niên cũng không lên tiếng nữa, nhanh chóng xấy khô tóc mình rồi nằm lên giường. Kiều An Hảo thoa mỹ phẩm dưỡng da xong, cũng trèo lên giường, chờ cô nằm xuống, lục cẩn niên liền tắt đèn. Trên đất xít những cây nến, còn chưa cháy hết, trong phòng ngủ vương vẫn ánh sáng màu vàng. Hai người nằm ở trên giường, không ai nói chuyện với người nào, lúc này thời gian đã không còn sớm, nhưng mà Kiều An Hảo lại không cảm thấy buồn ngủ, trong đầu luôn nghĩ sao chuyện lục cẩn niên đang làm chợt dừng lại. Sao anh chỉ chạm vào cô cũng không làm chứ? Kiều An Hảo cố tình thỉnh thoảng di chuyển thân thể một bên bởi vì Lục Cẩn Niên mới vất và tắm nước lạnh để bình tĩnh. Lần nữa bị cô lan qua lộn lại có chút dao động. cuối cùng lúc Kiều An Hảo lại lật người lần nữa. Rốt cuộc có chút không chịu nổi đưa cánh tay ra kéo cổ tay của cô, ngăn cản cô nhích tới nhích lui thân thể. Lúc Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên kéo... Vốn cho là anh muốn tiếp tục chuyện chưa làm xong, nhưng mà không nghĩ tới lục cẩn niên chỉ nắm cổ tay của cô, không còn những hành động khác. Đáy lòng của cô dâng lên một tia nhàn nhạt mất mát và ổ rũ, cả người lại có chút phiền não trở mình. Không ngủ được. giọng lục cẩn niên vang lên, nghiêng đầu, mượn ánh nến trong phòng, nhìn về phía kiều an hảo. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi chuyện chấm o giờ g Chương 373 Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt Mở ngoặc tròn ba Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên còn chưa lên tiếng Lục Cẩn Niên liền bất đắc dĩ thở dài một hơi Không báo trước vươn tay kéo Kiều An Hảo vào lồng ngực của mình Giam cầm cô trong lồng ngực của anh không cho cô giấy rùa Nói Thời gian không còn sớm ngủ đi Hoài bão của Lục Cẩn Niên, khiến cho trong lòng của Kiều An Hảo khó chịu bình tĩnh lại. Tuy rằng hai người cách nhau bởi quần áo, nhưng cô vẫn cảm nhận được độ ấm trên người anh. Ánh sáng lay động không khí nhu hòa, cô gối lên cánh tay của anh bên tai nghe tiếng đập của tim anh trong nháy mắt cảm thấy an tâm. Trong đầu của cô, không kìm được nhớ lại những chuyện đã phát sinh. Dù rằng anh cùng quá khứ sống nhau thoạt nhìn cả người rất lạnh lùng, nhưng cô có thể cảm giác được, rõ ràng anh quan tâm cô. Đêm nay dưới ánh nến lung linh, anh cầm tay cô. Còn có cô về nhà tổ chức sinh nhật cho cô. Quá khứ anh chưa bao giờ làm những việc này cho cô. Anh vì sao đột nhiên biến hóa nhiều như vậy? Kiều An Hảo nhớ. Đến cuối cùng trong đầu của cô hiện lên một cái giả thuyết to gan có phải hay không là do anh ở bên cạnh cô một thời gian dài nên anh có thiện cảm với cô. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của cô càng nghĩ thần trí của Kiều An Hảo càng trở nên hỗn loạn trong lòng không hiểu càng trở nên hồi hộp, nhìn không được mở to mắt, nhìn về phía lục cẩn niên. Người đàn ông nhắm mắt lại, vẻ mặt rất bình tĩnh như đang chuẩn bị ngủ. Kiều An Hảo nhìn nhìn Lục Tần Niên, đáy lòng có một loại xúc động. Hơn nữa cái xúc động kia càng ngày càng mãnh liệt đến cuối cùng cô rút cuộc không khống chế được gọi lên tên của anh. Lục Tần Niên, Lục Tần Niên đang nhắm mắt nghe thấy âm thanh của Kiều An Hảo phản ứng có điều kiện, ơ, một tiếng sau đó mới mở mắt. Vư u v u u tiếp xúc với tầm mắt của anh, đáy lòng Kiều An Hảo liền có chút hoảng hốt. Vốn đưa đến cửa miệng câu nói Anh có phải thích tôi không Bỗng nhiên dừng lại ở cổ họng đầu óc của cô hơi thanh tỉnh một ít Lục Cẩn Niên từng nói qua Cả đời này mặc kệ người trong lòng anh là ai Cũng không có khả năng là cô Cho nên có phải là do cô suy nghĩ nhiều hay không Lục Cẩn Niên thấy một lúc lâu Kiều An Hảo cũng không có phản ứng Hơi cao mi lại mở miệng nói Làm sao vậy Kiều An Hảo hoàn hồn Nhìn Lục Cẩn Niên Nội tâm dối giắm một thời gian liền huyển chuyển tìm một lý lo khác Mở miệng nói Anh hiện tại buồn ngủ hay không buồn ngủ Trong lòng ôm một người phụ nữ Lại là người phụ nữ mình thích Chỉ cần là một người đàn ông bình thường Đều khó có khả năng ngủ Lục cẩn niên hắng giọng một cái Không buồn ngủ Sau đó lại hỏi lại Làm sao vậy Ơ trầm mặt một lát Kiều An Hảo lại nói Tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không? Em hỏi đi. Lục tần Niên sàng khoái đáp lại. Kiều An Hảo có chút khẩn trương, tay yên lặng nắm chặt đệm chăn, sau đó mang theo tinh thần quyết hỏi đến cùng, hỏi lên vấn đề của chính mình. Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt? Vấn đề này của Kiều An Hảo quả thực là hỏi lờ mờ đối với Lục tần Niên, khiến cho anh không biết trả lời thế nào. Ở trong lòng anh cô là tốt nhất trên thế giới này. Kiều An Hảo thấy lục cẩn niên trầm mặc, bản thân càng trở nên hồi hộp. Vì thế lại mở miệng, giống như để dịu đi không khí, giải thích vấn đề đột ngột vương u, v, quy quy, song của mình. Là như vậy, lúc trước, anh ra một nói với tôi, anh có người trong lòng. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại ociteduocchuyen.org Chương 374 Anh thấy tôi có điểm nào chưa tốt? 4 Sau đó tôi liền tò mò muốn tìm một cơ hội đến hỏi anh, người trong lòng anh là ai? Lúc Kiều An Hảo kể lại chuyện cũ, Vẫn cố gắng để cho giọng nói của mình phát ra bên ngoài không quá gấp gáp. Cô cho rằng bản thân đã nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại không nghĩ tới. Lúc nói đến đây, đáy lòng vẫn truyền đến cảm giác đau đớn như bị dao cắt vào. Cô âm thầm hít vào một hơi thật sâu, khống chế được cảm xúc của mình. Mới tiếp tục thoải mái kể lại sự việc đã khiến cô bật khóc rất nhiều lần sau khi thức dậy từ trong giấc mộng. Mặc kệ người trong lòng tôi là ai cũng không thể là cô. Ngữ điệu của cô rất vững vàng thậm chí lúc cô nói xong, khóe môi còn ngoéo một cái, hiện ra chút tươi cười, sau đó buông mi mắt xuống che giấu đau thương và khổ sở nơi đáy mắt, tiếp tục nói đùa thoải mái. Anh biết không, những lời này thực sự rất đả kích với tôi, lúc ấy tôi rất tổn thương, chỉ muốn hỏi anh một câu, đã như vậy sao anh còn trả lời, chẳng nhẽ tôi ghém cỏi như thế sao? Đại não của Lục Cẩn Niên càng thêm lờ mờ trong trí nhớ của anh thật sự không nhớ rõ chuyện đó. Chán anh tận lực cao lại, nhớ tới 5 năm trước. Hai người mấy tháng không gặp nhau, về sau mới chạm mặt ở hôm tổ chức họp mặt của Hứa Gia Một. Mà một ngày trước, anh biết được từ trong miệng của Hứa Gia Một, người mà cô muốn kết hôn là cậu ta. Tâm tình rất tuyệt vọng, ngày hôm sau đó, anh và cô cũng không nói chuyện, anh chỉ một mình uống rượu. Sau cùng còn xuất hiện ảo giác, nghĩ rằng cô đến nói với mình. Sau khi anh thức dậy cô đã không thấy đâu, anh cảm giác như từng có một màn như vậy, nhưng uống rượu say đến mức đầu đau như vỡ ra, mà lại không nghĩ ra được cảnh tượng cụ thể như thế nào, vì thế liền coi đó thật sự là ảo giác. Đáy lòng anh mơ hồ xác định lời nói trong miệng cô là đoạn đối thoại của hai người năm năm trước, sau khi im lặng một lúc lâu mới hỏi. Là 5 năm trước, lúc hứa ra một tổ chức tụ hội sao? U-V-K-W-W-H-M Âm thanh trả lời của cô rất nhẹ. Trước đêm đó tôi mới biết người con gái tôi thích muốn gả cho người khác, cho nên tâm tình không tốt. Sau đó liền uống hơi nhiều, sau cùng cũng hơi mơ màng cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Ảo giác Kiều An Hảo không nói rõ được cảm xúc của mình bây giờ là thế nào cô thấy mình giống như không thể hô hấp, đầu ngón tay cố sức nắm lấy chăn đệm, đem hết toàn bộ sức lực ra để kiềm chế phản ứng mãnh liệt của bản thân. Nói như vậy nghĩa là đêm đó thật ra là anh đã coi tôi là người anh thích hả? Anh tưởng là cô ấy hỏi anh nên mới nói như vậy. Lục cẩn niên dùng lực mấp máy môi trên mặt hiện lên chút thương cả qua một lúc lâu mới nhàn nhạt lên tiếng giải thích. Câu nói kia tôi cũng không phải là nói cho người tôi thích nghe mà là nói cho bản thân nghe. Hóa ra là như vậy. Nhưng là dù câu nói kia không phải nói cho cô nghe thì người anh yêu cũng không phải là cô. Thâm tâm cô vương u v quy quy vui sướng được một chút trong nháy mắt lại nhiễm lên một tầng đau thương.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 Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt. năm Môi Lục Cẩn Niên khẽ cong nhẹ, không lên tiếng trong phòng yên tĩnh có thể nghe được những cây nến đang cháy phát ra tiếng rất nhỏ. Qua thật lâu, Lục Cẩn Niên mới mở miệng, chẳng qua là gọi tên Kiều An Hảo, lời nói dừng lại. Kiều Kiều! Kiều An Hảo không hiểu nâng lên mí mắt, nhìn Lục Cẩn Niên. Hả? Ánh mắt Lục Cẩn Niên nhìn chầm chầm Kiều An Hảo có chút phức tạp. Thật ra thì anh rất muốn nói cho cô biết, người anh thích thật ra chính là cô, nhưng rồi lại sợ nói xong, ngay cả cơ hội làm bạn cũng mất. Bởi vì đã hoàn toàn mất đi, cho nên thật sự không muốn dấm lên viết xe đổ thời gian 5 năm kia không có cô, anh trải qua mỗi ngày rất mệt mỏi. Trong lòng lục cẩn niên hỗn loạn, giống như đang tranh cãi, sau khi bình tĩnh, giọng anh rõ ràng mở miệng nói. Em là một người con gái tốt để làm người yêu Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo nghe từ trong miệng lục cẩn niên khen ngợi mình như vậy Cô ngửi thấy trên người anh truyền tới mùi thơm nhàn nhạt Trong lúc bất chợt đáy lòng lại có một cỗ xúc động Rất muốn hỏi anh một câu cô thật sự rất tốt để làm người yêu sao Nếu cô xứng đáng như vậy, vậy anh thì sao? Tại sao còn không yêu cô? Trong đầu kiều an hảo giao động cô bật thốt lên tên Lục Cẩn Niên. Nhưng mà cô nhìn Lục Cẩn Niên đang chăm chú nhìn mình ánh mắt chờ đợi mình nói chuyện. Lại vương u, v, quy quy, không có dũng khí tiếp tục hỏi. Bây giờ cô và anh chung sống là thời gian đẹp nhất của bọn họ trong từng ấy năm. Thật sự rất sợ. Một khi mở miệng, mộng đẹp kết thúc cơn ác mộng lại đến. Dù sao, mặc dù nói cô là một cô gái tốt để yêu, nhưng mà cũng không có nghĩa là anh sẽ yêu. Kiều An Hảo muốn nói cuối cùng vẫn không hỏi thẳng, chẳng qua là hóa thành một câu rất nhẹ, ngủ ngon. Qua hồi lâu, giọng của Lục Cẩn Niên cũng truyền đến, hai chữ, ngủ ngon. Sau đó hai người không nói chuyện với nhau, chẳng qua là nhắm mắt lại, nhìn có vẻ là ngủ, nhưng người bên cạnh không thấu rõ đáy lòng. Lại cũng nghĩ đến mình không biết bí mật của người kia. Hết lần này tới lần khác đúng dịp chính là bí mật anh yêu cô cô yêu anh. Tối hôm qua làm sao ngủ quên kiều an hảo cũng không nhớ lần nữa khi tỉnh lại đã là 11 giờ trưa lục cẩn niên đã không còn trong phòng ngủ. Cây nến trên mặt đất tối hôm qua cháy đã bị dập tắt chỉ còn lại phía ngoài màu đỏ trống giống bong bóng trên tường. Vẫn giống như tối qua, nói cho Kiều An Hảo biết tất cả chuyện xảy ra không phải là một giấc mộng Cầm lên điện thoại di động, Kiều An Hảo thấy rất nhiều tin nhắn chúc mừng bạn bè và người nhà gửi tới Lúc cô đánh răng, trả lời từng người một, sau đó xuống lầu ăn cơm trưa, xong Triệu Manh đúng lúc tới đón cô trở về đoàn phim Kiều An Hảo thu dọn đồ xong chuẩn bị lúc ra cửa, nhớ tới lục cẩn niên tự mình chuẩn bị bánh kem Vì vậy để cho má Trần đặt bánh vào hộp, dứt khoát cầm về đoàn phim. Buổi chiều không có cảnh của Lục Cẩn Niên cho nên anh cũng không xuất hiện. Nhưng mới tách ra mấy tiếng ngắn ngủi, Kiều An Hảo phát hiện mình có hơi nhớ anh. Sau khi quay phim xong Kiều An Hảo tự đi từ hiện trường trở về khách sạn, thấy được xe của Lục Cẩn Niên, biết anh đã tới, nghĩ đến mình còn chưa ăn bánh cho mình một lý do để có thể đi tìm anh. Trở lại phòng Kiều An hào cắt bánh chia ra một miếng lớn. Đang chuẩn bị bưng lên lầu điện thoại trong phòng lại vang lên. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 376. Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt. Mở ngoặt tròn 6. Trở lại phòng Kiều An hào cắt bánh ngọt đặt một miếng ra đĩa. Lúc đang chuẩn bị bưng lên lầu điện thoại trong phòng vang lên, nhấc máy nghe, là sàn diễn trước gọi tới. Xin hỏi tiểu thư Kiều An Hảo có ở đây không? Kiều An Hảo một tay bưng bánh ngọt, một tay dơ điện thoại trả lời một tiếng. Phải! Kiều tiểu thư ngài tốt, lúc trước ngài có hai phần chuyển phát nhanh, xin hỏi bây giờ có thể đưa qua cho ngài sao? Trong đó có một phần Kiều An Hảo biết là quà sinh nhật Kiều An hạ đưa. Vốn dĩ Kiều An Hạ muốn từ min tới, nhưng vì tạm thời người đang ở Thượng Hải công tác, nên đành phải chuyển phát nhanh tới đây, về phần còn lại. Kiều An Hảo hơi nhíu mi tò mò một chút là của ai tặng, nhưng vì lo lắng đi lên lầu tìm lục cẩn niên, cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, liền nói lễ phép un hóa qua điện thoại. Vậy làm phiền anh? cúp điện thoại! Kiều An Hảo nham nhở giống như mèo tham ăn ngốn nga ngốn nghiến còn lại bánh ngọt để cho Triệu Manh giúp bản thân nhận chuyển phát nhanh theo lời của cô nói. Người đã vội vàng đi về phía cửa, lúc chuẩn bị mở cửa, Kiều An Hảo dừng lại một chút, sau đó đi trở lại phòng buông bánh ngọt, sửa sang lại đầu tóc của mình một chút, nhìn bản thân trong gương lớn một lát, lấy la hộp phấn trang điểm lại, nhấp mím môi, nhìn bản thân bên trong tràn đầy sức sống, mới vươn u. Vê quy quy, lòng bưng lên bánh ngọt, rồi mới rời đi phòng khách sạn. Kiều An Hảo đi đến phòng của Lục Cẩn Niên ở trên tầng cao nhất, vẫn không quên lấy ra di động, nhìn vào màn hình soi soi chính mình, xác định không có sơ suất, mới giơ tay lên bấm chuông cửa. Trợ lý của Lục Cẩn Niên mở cửa, nhìn thấy Kiều An Hảo lập tức đứng sang một bên. Kiều Tiểu Thư mời vào. Kiều An Hảo bưng bánh ngọt vào phòng, nhìn quanh bốn phía xong, không có nhìn thấy Lục Cẩn Niên trong phòng khách, nói: "Lục Cẩn Niên đâu?" "Lục tổng ở trong phòng ngủ." Trợ lý chỉ vào trong phòng ngủ, rồi dẫn đầu đi vào, giơ tay lên, gõ cửa, đợi đến khi truyền đến một tiếng lánh đạm, "Tiến", mới đẩy cửa phòng ngủ ra. Lục Cẩn Niên ngồi ở trước bàn làm việc, đầu không có hướng cửa phòng ngủ liếc mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào màn hình máy tính, giống như người vơ U, V, q q gõ cửa, không có nửa điểm quan hệ với anh. Trợ lý đã sớm quen với bộ dạng lạnh nhạt của Lục Cẩn Niên, thấp giọng bổ sung thêm một câu. Lục Tổng Kiều Tiểu Thư đã tới. Gần như phải trong tiếp tắc trợ lý nói câu kia, mặt lục cẩn niên mới rời đi mà hình máy tính, ánh mắt rừng ở trên người Kiều An Hảo đang đứng ở cửa. Kiều An Hảo lập tức nở nụ cười sáng lạn nhìn về phía lục cẩn niên, bây giờ mặt trời vơm u, v, quy quy, rời về phía đằng tây, xuyên qua cửa sổ, ánh sáng màu vàng đỏ rực rỡ chiếu lên mặt Kiều An Hảo, tươi cười trên mặt cô càng trở nên hư ảo, lục cẩn niên thất thần trong chốc lát. Tử vế đứng lên, âm thanh mở miệng nói, cũng không phát hiện ra bản thân nhẹ nhàng chầm chạp. Như thế nào đã tới? Kiều An Hảo lại nhìn về phía Lục Cẩn Niên cười, giơ lên bánh ngọt trong tay. Vương u, vê quy quy, mới cắt bánh ngọt, đưa lại đây cho anh một khối. Lục Cẩn Niên vội thu gọn lại một số văn kiện lộn xộn trên bàn làm việc, rồi nhận lấy miếng bánh. Bánh sinh nhật của Kiều An Hảo. Là do trợ lý đi mua, cho nên biết hôm nay là sinh nhật của Kiều An Hảo lập tức mở miệng chúc mừng. Kiều Tiểu Thư, sinh nhật vui vẻ. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 377. Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt. 7. Editor. Siêu siêu cảm ơn kiều an hảo nhìn trợ lý nở nụ cười đặt bánh ngọt trên một chỗ trống nghĩ đến trợ lý đang ở đây không cho cậu ta ăn cũng không được vì thế quay đầu nhìn trợ lý nói cậu cũng tới ăn bánh ngọt đi trợ lý vương u v quy quy định gật đầu nói được kết quả lại nhận được ánh mắt của lục cẩn niên quét qua khiến yết hầu của anh mắc kẹp tại chỗ sau đó treo lên vẻ tươi cười nuốt nước miếng xuống nói một câu trái lương tâm Cảm ơn cô Kiều, thế nhưng từ nhỏ tôi đã không thích ăn đầu ngọc Như vậy sao? Kiều An Hảo quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên, mặt người đàn ông lúc này vô cùng nhạt nhẽo, không còn vẻ uy hiếp như lúc nãy. Kiều An Hảo hoàn toàn không biết vương u, v, quy, quy, rồi đã xảy ra chuyện gì trên miệng còn treo một nụ cười nhợt nhạt đưa đĩa bánh của mình cho anh. Tất cả bánh ngọt đều là của anh. Lục Cẩn Niên u, v, quy, quy. Hơi mơ một tiếng thử dịp cô không chú ý, lại nhìn lướt qua trợ lý. Trợ lý ngay lập tức bừng tỉnh, lại mở miệng nói. Lục Tổng, tôi vơ u, v q q nhớ ra hôm nay đã đồng ý với vợ sẽ về ăn cơm chiều, nếu không có việc gì tôi có thể đi trước không? Biết rõ là vì sự cảnh cáo của mình trợ lý mới biển ra như vậy. Nhưng Lục Cẩn Niên lại vẫn bày ra vẻ mặt như mọi thứ đều không liên quan đến mình, chỉ hơi gật đầu nói. Ừ, được rồi. Trợ lý như được nhận lệnh đại xá, nói với Kiều An Hảo một tiếng. Cô Kiều, hẹn gặp lại, sau đó ngay lập tức đi ra khỏi phòng. Trợ lý đi rồi, Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn thời gian, vơ, u, v, quy, quy, lúc ăn cơm, liền hỏi. Muốn ăn cái gì? Thế nào cũng được. Kiều An Hảo vương u, vê quy quy trả lời xong. Đã nghĩ tới lúc mình đến hình như anh hơi gấp gáp chuyện gì đó. Vì thế chữa lại, nói. vương u, vê quy quy, rồi có phải anh đang xử lý công việc không? Muốn xử lý xong rồi hãy đi không? Tạm dừng một lúc, Kiều An Hảo cắn môi nói dối. Bây giờ tôi còn chưa đói, vương u. V. quy quy mới ăn bánh ngọt xong. Lục Cẩn Niên suy nghĩ một chút. Gật đầu đưa y bát cho Kiều An Hảo. Chờ tôi. Được. Kiều An Hảo nhận y bát. Sợ mình ở trong phòng ngủ sẽ quấy rầy anh. Liền chỉ chỉ ra phòng khách. Tôi ra ngoài chờ anh. Lục Cẩn Niên gật đầu. Không nói gì. Kiều An Hảo nhìn về phía anh. Mỉm cười ngọt ngào tiện tay ôm y bát ra khỏi phòng ngủ. Sau đó đóng cửa lại. Lục cẩn niên nhìn cửa phòng đóng chặt lại, đứng tại chỗ rất lâu, mới cúi đầu như có như không cong môi cười kéo người dựa ra đằng sau, ngồi xuống tiếp tục nhìn máy tính xử lý công việc. Lúc anh xong hết mọi việc, bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối lại, anh nhìn qua thời gian, vậy mà đã qua 2 giờ, nhớ tới Kiều An Hảo vẫn đang chờ mình trong phòng khách, liền mạnh mẽ đứng lên, đá văng ghế dựa phía sau, đi đến trước cửa phòng ngủ, vươn u. V quy quy kéo cửa ra đã thấy trên ghế sofa Kiều An Hảo đang rơi bát xem phim có thể do sợ quấy dày anh làm việc nên bật âm thanh rất nhỏ. Bước chân của anh liền dừng lại vẻ mặt trở nên dịu dàng. Kiều An Hảo cảm giác được một bóng đen đến sau đầu mình theo bản năng ngẩng đầu một phen chẳng biết từ lúc nào Lục Cẩn Niên đã đứng ở đó liền đặt y bát xuống dưới sofa ngồi dậy cười tít mắt hỏi. Xong việc rồi hả? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 378. Anh. Em cảm thấy anh. Em có chỗ nào không tốt. 8. Lục Cẩn Niên nhìn nụ cười của Kiều An Hảo. Đáy lòng hiện lên một loại thỏa mãn và hạnh phúc chưa bao giờ có. Anh nghĩ trên đời này điều đẹp nhất chính là như vậy. Dù bạn bận rộn công việc có bao nhiêu buồn phiền mệt mỏi, nhưng có thể thấy người bạn yêu cười ấm áp như vậy. Lục cẩn niên nhìn chằm chằm đường nét mềm mại trên mặt kiều an hảo, nhìn một lúc lâu mới mở to hai mắt, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói. Đói bụng không? Cũng đói. Một tiếng trước đúng là rất đói, nhưng mà bây giờ cơn đói cũng qua, cho nên cũng bình thường. Lục Cẩn Niên cầm chìa khóa xe và ví tiền trên khay trà. Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm. Đúng là Lục Cẩn Niên mang theo Kiều an hảo đi ăn món ngon. Nhà hàng Bạch Sa ở Bắc Kinh phải đóng phí hội viên cộng thêm 20% phí phục vụ. Nghe nói vào Bạch Sa rất nghiêm ngặt, muốn tới nơi này ăn cơm, không đơn thuần là có tiền là có thể giải quyết. Còn nghe nói nữ phục vụ, so với các cô gái trong hộp đêm, nhân gian bầu trời. Lớn nhất trong Bắc Kinh còn yêu cầu cao hơn Kiều An Hảo cũng chỉ nghe người ta bàn về nhà hàng hàng bạch gia Vẫn luôn không có thể có cơ hội tới một lần Bây giờ tới đây quả thật giống như những lời kể Hội phí một năm cũng mất 70 đồng Còn không bao gồm giá cả dùng cơm Trên những cây cột trong nhà hàng đều là tên rượu Về phần những người phục vụ Mặc trang phục thời thanh dáng người nhanh nhẹn dáng vẻ thùy mị Quả thật là một nơi đáng để thưởng thức Thẳng thắn mà nói, nhà hàng Bạch Gia không phải là một nơi xa hoa thức ăn cũng rất đẹp và ngon, nhưng cũng không có thể coi như là cực phẩm, so sánh giá cả, có vẻ có hơi không đáng giá. Nhưng mà không tính chuyện giá cả, Kiều An Hảo cảm thấy bữa cơm này rất vui vẻ. Đi từ nhà hàng Bạch Gia ra ngoài, bóng đêm đã sâu, cả thành phố đát lâm vào một mảnh sáng chói trong ánh đèn. Lục Cẩn Niên lái xe chở Kiều An Hảo, bay vút trên đường phố, trở về đoàn phim. Kiều An Hảo không muốn tách ra với Lục Cẩn Niên, đợi đến lúc xe dừng hẳn, Lục Cẩn Niên cũng tắt máy, cô mới không bằng lòng cởi thắt lưng an toàn, thấy Lục Cẩn Niên đẩy cửa xe ra xuống xe, mới chậm rãi xuống xe. Hai người vai sóng vai đi vào khách sạn, phục vụ nhấn thang máy. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đi vào, lúc Lục Cẩn Niên chọn tầng thuần tay nhấn số tầng của Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn con số màu đỏ hiện trên thang máy, từng bước từng bước nhảy, rất nhanh đã đến tầng của mình, cửa thang máy mở ra, cô mang theo một tia nuối tiếc tạm biệt Lục Cẩn Niên. Em đi trước. Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng. Ngủ ngon. Kiều An Hảo tiếp tục đứng một lát trong thang máy, mãi cho đến khi tiếng thang máy vang lên báo động, Kiều An Hảo mới vội vàng cất bước đi ra khỏi thang máy. Cô đang chuẩn bị xoay người vẫy tay với Lục Cẩn Niên sau lưng, nói tiếng tạm biệt cửa thang máy cũng đã đóng. Lục Cẩn Niên vơ u, v, quy quy, về tới phòng trong khách sạn, liền cởi cà vạt, cởi quần áo, đang chuẩn bị vào phòng tắm, lại nhận được Kiều An Hảo gửi tin nhắn. Cảm ơn, tối nay anh đã một bữa ăn ngon." Một tay lột Cẩn Niên mở nút áo chậm lại, một tay khác nhanh chóng gõ trên điện thoại, một câu, không cần quá khách khí, rồi gửi đi. Kiều An Hảo rất nhanh gửi lại cho anh một khuôn mặt tươi cười, sau đó lại gửi một câu. "Em đi tắm, ngủ ngon." Hôn trộm 55 lần. Thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại qcpedu.org. Chương 3.79. Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt? Mở ngoặc tròn chín. Lục Cẩn Niên trả lời một câu, ngủ ngon, chờ giây lát, không đợi Kiều An Hảo hồi đáp lại, đã đi vào phòng tắm. Sau khi từ phòng tắm đi ra, Lục Cẩn Niên theo thói quen hút một điếu thuốc, kết quả khi sờ soạng trong túi Phát hiện trống giống mới nhớ ra bản thân đã ném bao thuốc đi, về sau liền tự bỏ, tự rót cho mình một chén nước ấm, ngồi trên sofa của phòng khách mở tivi ra. Đều là những chương trình nhàm chán, cuối cùng lục cẩn niên tắt tivi tùy tiện ném điều khiển từ xa trên bàn trà, nhìn thấy chiếc i-bát e ở một bên cầm lên thấy kiều an hảo còn chưa xem hết bộ phim quyến luyến laptop, sau khi tắt đi mới phát hiện i-bát e còn một một cửa sổ khác đang mở. Là không gian quy quy, chắc là Kiều An Hảo mới vào, vì thế liền thuận tay mở đi vào, mật khẩu của Kiều An Hảo cũng không có đổi, dừng lại ở trang đầu của quy quy, lục cẩn niên nhìn xuống những câu nói ngắn trên đó. Phần lớn là ghi lại tâm trạng của cô cùng với những chuyện mà cô muốn làm cùng với một ít cảm tưởng giải rác, đại loại như không hiểu tại sao tự dưng muốn ăn ha -gen. Đa, rất muốn đi xem một mà hội diễn sướng Đêm nay cùng chị họ ăn đại tiệc Không có câu nói có giá trị lớn cả ngẫu nhiên cũng có một số bức ảnh phụ vào Lục Cẩn Niên xem lại thật cẩn thận Thấy vẫn giống 5 năm trước Gần 1.000 bài đăng không chính thức Trong đó có 400 bức ảnh là do cô tự chụp Thay đổi đại khái 20 kiểu tóc Chia sẻ 38 bài hát Đi du lịch hơn 24 nơi Trong đó hàng châu chiếm 7 lần Đọc hơn 3 cuốn tiểu thuyết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 Vạn nhất lưu lại di chứng thì làm thế nào bây giờ? Lục Cẩn Niên nhìn chầm chầm vào màn hình di động trong chốc lát, ánh mắt lói lên, giống như nghĩ đến điều gì, mở ra danh bạ gọi điện cho trợ lý. Tối hôm qua sau khi ăn cơm xong trở lại phòng khách sạn Kiều An hảo tắm rửa một cái, liền lên giường ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh lại rất sớm, sau khi rửa mặt xong Triệu Manh mới đi đến, mơ mơ màng màng vào nhà tắm.